Giáo sư Vương được xem là nhà nghiên cứu xuất sắc hiếm có trong nước, vậy mà người vợ thân yêu của ông lại mắc chứng bệnh này. Đó quả là một cú đả kích lớn đối với ông, do đó ông nhất định sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra một phương pháp hoặc loại thuốc nào đó chữa trị căn bệnh này. Na Phạm thấy Cát Văn Kỳ không nói gì, bèn hỏi. Ông chủ Cát, anh định làm gì thế? Từng nói với tôi là nghe đến một người bệnh lớn tuổi, anh cũng có hứng thú đấy nhé. Cát Văn Kỳ trừng mắt nhìn Na Phạm. Tên tiểu tử thối này nói chuyện chẳng ăn nhập gì cả. Hừ, tất cả mọi sự việc đều có tính liên tưởng, chỉ dựa vào cái đầu gỗ mục của cậu, e rằng đến sang năm cũng không phá nổi vụ án này. Nào Phạm bị kích tướng, không nói gì thêm, trái lại, lưng mục tử lo no lắng hỏi. Anh Cát, lẽ nào sư mẫu cũng bị nghi ngờ sao? Cát Văn Kỳ lắc lắc ngón tay, nói. Không phải, không phải. Tôi chỉ suy đoán thôi. Anh nghĩ lại những hành vi kỳ lạ của hình sách mà Na Phạm đã nhắc đến, sau đó liên tưởng đến căn bệnh của vợ giáo sư Vương, dường như đã đoán ra điều gì. Nếu tôi đoán không sai thì hung tủ đã dần lộ diện rồi. Na Phạm và Lương Mộc Tử kinh ngạc nhìn nhau, đồng thanh hỏi lớn. Là ai? Của ánh chiều trọng vàng bên ngoài khung cửa, mọi vật đều trở nên lạ lùng đặc biệt là lúc các văn kỳ buột miệng nói ra cái tên đó, nào phàm và Lương bục tử đều có lòng tưởng tự nổi, trợn trừng mắt nhìn anh, cứ như từ trước tới giờ anh chưa từng nói đến cái tên này vậy. Các văn kỳ hiểu rõ, tin tức này có có thể thuyết phục bọn họ, nhưng từng sự việc hiện diện trước mắt, bọn họ không thể không tin. Các văn kỳ lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn trà, vẽ sơ đồ phân tích tỉ mỉ, có thể tiếp xúc với lương bục tử và nằm trong diện nghi vấn em rằng chỉ có người đàn ông này, na phàm và lưng bục tử cứ dừng mắt nhìn ngơ ngẩn, hoàn toàn không dám tin vào điều đó. Điều này giọng nói của lưng bục tử phá tan sự tĩnh lặng của Giang phòng. Điều này là không thể. trong lòng tôi, ông ấy là một người rất cao quý, sao có thể trở thành kẻ tính ghi? Ngài cát, ngài đã đoán sai chăng? lưng bục tử cố ý dùng từ ngài, những mong cát văn kỳ sẽ suy xét lại. Cô không muốn nghi oan cho người tốt, ngay đến Vương Tư Kiệt đã phản bội cô, cô cũng chưa từng oán hận hắn nữa là. Cát Văn Kỳ thở dài, quay đầu lại nhìn Na Phạm, nói với tình ý sâu xa. Na Phạm, cậu theo tôi mấy năm rồi, đã khi nào thấy tôi phán đoán sai chưa? Anh đổ trách nhiệm nặng nề lên đầu Na Phạm, không phải vì muốn khoe khoang bản thân mà chỉ muốn nhấn mạnh sự thật. Na Phạm dính lương mực tử với ánh mắt kiên định, nói... Mộc tử, nếu anh Tát đã nói như thế, thì cứ điều tra cũng tốt mà. Nếu ông ấy không phải là hung thủ, thì em cũng yên tâm. Còn nếu đúng là vậy, thì coi như chúng ta gặp may, được không? Nào Phạm không nữ làm cho Lương Mộc tử đau lòng. Vì anh đã nói như vậy, nên Lương bộc tử cũng đến ngại, nếu cứ kéo dài tình trạng này, đành phải gật đầu và nói. Được rồi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Lẽ nào chúng ta phải đến nhà ông ấy để hỏi thẳng sao? Không! Cát văn kỳ nhanh chóng trả lời, anh không hề có ý định đánh rắn động cỏ, mà muốn làm cho rõ những sự việc đã xảy ra rồi mới tinh tiếp. Anh quay đầu nhìn Na Phạm và nói, Hôm nay, lúc theo dõi hình sách, cậu có lưu lại chứng cứ gì không? Chỉ ít cũng có thể chứng minh cậu ta từng lục loại trong văn phòng của giáo sư Vương. Na Phạm rút điện thoại ra, lượt lướt mấy cái và nói, Trong lúc cậu ta lục loại, tôi đã chụp ảnh, không biết có đó không? Cát văn kỳ cướp lấy điện thoại và xem sách cẩn thận Tuy mấy bức ảnh không thật sắc nét Nhưng cũng đủ để chứng minh cậu nam sinh trong căn phòng đó chính là hình sách Hơn nữa cậu ta còn đang chụp ảnh thứ gì đó trong ngăn kéo Chắc chắn hình sách sẽ phải thừa nhận tội lỗi Rất tốt, rất đáng khen Cát văn kỳ nở nụ cười thỏa mãn, Bố nhẹ lên vai na phàm rồi đưa trả điện thoại cho chủ nhân của nó Lát nữa cậu hãy đi tìm hình sách Bắt cậu ta nói hết mọi chuyện tình hình này không tiền cáo giải thêm chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt có như vậy cái tình nghi mới sớm nhận tội nếu chỉ dựa vào mấy bức ảnh vàng bột này anh có chắc cậu ta sẽ nói cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện không nạp phạm vẫn có chút không tin anh đã chứng kiến khả năng nói dối siêu hạng của hình sách trí thông minh của tên tiểu tử này tuyệt đối hơn hẳn anh anh sợ sẽ làm hỏng chuyện đặng văn kỳ đã sớm có dự tính cậu cứ mạnh dạn mà đi yên tâm Cho dù cậu không làm được, thì còn có Lương Mục Tử mà. Tôi ư? Lương Mục Tử cảm thấy khó hiểu. Ý anh là để tôi đi với anh ấy, tôi chẳng có kinh nghiệm gì có thể giúp được anh ấy không? Khói miệng Cát Văn Kỳ nhắc lên về danh mảnh. Anh và hình sách đang đấu một trận chiến tâm lý. Cô không cần làm gì cả. Điều này càng khiến La Phạm và Lương Mục Tử không giao hiểu được, chỉ có thể nghe theo từng lời của Cát Văn Kỳ. Sau khi tìm được hình xét, hai người chỉ cần đưa cho cậu ta mấy bức hình này là được, không cần làm bất kỳ điều gì. Tôi tin rằng cậu ta sẽ nói hết sự thật cho hai người biết. Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng, chuẩn bị công việc tiếp theo. Nam Phạm và Lương Mục Tử nhìn nhau, vẫn chưa hiểu hết ý của các văn kỳ, nhưng anh ta đã nói rõ ràng những gì cần nói, bọn họ cũng không tiện hỏi tiếp. Mục Tử ngơ ngắt nhìn Nam Phạm. Chúng ta đi luôn bây giờ hay đợi lát nữa? Những hành động của hình sách lúc sáng lại hiện lên trong đầu Na Phạm, anh không thể tha thứ cho một kẻ nói no dối trắng trợn như vậy, nhất định phải sớm bắt trần cậu ta. Anh vỗ đùi, nghiến răng nói. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, anh không tin tên tiểu tử này có thể nói dối trước mặt anh, trò này của cậu ta đã giẫm đến màn cuối rồi. Màn đêm buông xuống cùng tiếng gió bất kích nào, cơn gió lạnh lùa vào chiếc áo mỏng manh của lưng mục tử, Na Phạm nhìn mà cảm thấy sót xa. Bên cử áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô. Trải qua mấy ngày đau khổ, Lương Mục Tử còn như đã có thể đứng dậy. Đừng nhìn trong đó có công lao không nhỏ của các Vân Kỳ và Na Phạm. Nếu không có họ luôn ở bên An ủi giúp đỡ, e rằng cô sẽ không thể kiên cường như thế này. Vốn dĩ muốn tìm một nơi có không khí căng thẳng để tiến hành thẩm vấn. Nhưng nghĩ đến cơ thể mỏng manh của lưng Mục Tử, Na Phạm đành phải lựa chọn quán cà phê đã ngồi lần trước. Anh và Lương Mục Tử tới trước một chút. Lúc gọi đồ uống, anh tự ý gọi cho một từ một ly nước hoa quả, cà phê tuy có thể giúp tinh thần sảng quái hơn, nhưng lại không tốt đối với người mắc bệnh tim như cô. Không lâu sau, hình sách cũng thong thả bước đến. Vừa ngồi xuống, cậu ta đã cất dòng đĩnh đạc hỏi Na Phạm. Thám tử tìm tôi có chuyện gì không? Bây giờ muộn rồi, một lúc nữa là chúng tôi tắt đèn đi ngủ đấy. Na Phạm dự và kế hoạch đã được các văn kỳ vạch sẵn, mở những bức ảnh trong điện thoại ra, để trên mặt bàn không nói lời nào. Hình sách xem xong thì tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, cậu ta cầm điện thoại lướt lướt một hồi, xác định đó đây thực sự là hình mình bị trục trộm mới ngẩn đầu, ngàn miệng cười, nói. Anh Na à, anh có ý gì vậy? Tôi chỉ làm theo lời thầy giáo, đi tìm chút đồ thôi mà, lẽ nào như vậy cũng không được sao? Hình sách thấy Na Phạm không nói gì, thì nhìn chăm chăm vào bức ảnh mình bị trục trộm. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cố tình làm ra vẻ bình tĩnh, cười nói. Anh nà à, anh chơi trò gì với tôi đây? Không thể nói rõ một chút sao? Nhưng lúc nói ra câu này, trong lòng cậu ta đã bắt đầu đun lên. na Phạm vẫn nhìn chăm chăm vào hình sách, ánh mắt của cậu ta cho anh biết cậu ta đang nói dối. Ngay đến lưng mục tử cũng có thể nhìn ra trước manh mối trong đó, chính răng vẻ bồn chồn không yên nó vạch trần những hành động của cậu ta. Hai người họ vẫn không mở lời, chỉ chăm chú theo dõi cậu ta, để xem ánh trăng hình sách này đang diễn màn kịch hấp dẫn gì. Hình sách suy cho cùng, chỉ là một cậu sinh viên trẻ người non giả, không địch nổi trận chiến thông đến căng thẳng kiểu này, giữa cuộc vẫn là kẻ bại trận. Cậu ta cúi thấp đầu, hai bàn tay run rẩy siết chặt lại, buông lòng nói ra tất cả mọi chuyện. Tôi... tôi đã sai rồi. Hình sách giống như một đứa trẻ phạm lỗi, lòng dối như tơ vỏ, không biết nên nói gì, còn lá phàm và lương bục tử thì giống như những người thầy vô cùng gian trám và cay độc. Không ngừng ép cậu ta nói ra nội tình sự việc. Hôm nay, tôi đến phòng làm việc của giáo dư vương để xem kết quả thi. Đợt trước tôi bị bệnh, không lên lớp được, sợ đăng thi không qua. Cậu ta nói với vẻ nâm lớp lo sợ, sợ đăng nếu mình không cẩn thận sẽ buột miệng nói ra những chuyện khác. Nhưng dáng vẻ căng thẳng của cậu ta lại khiến Na Phạm cảm thấy được cười. Nếu hình sách có thể nhìn thấy khuôn mặt đam chiêu của cậu ta lúc này, nhất định cũng sẽ không nhịn cười nổi. Nào Phạm chia tay ra hiệu cho hình sách đưa điện thoại của cậu ta cho mình. Hình sách sừng rút cậu ta vô tức rút chặt điện thoại ở túi áo trên, vội vàng nói. Cái này, cái này đâu có ích gì phải không? Kết quả tiêu của chúng tôi, các người đâu có cần đến. Nào Phạm chừng mắt nhìn cậu ta, hình sách đành ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Nào Phạm cầm lấy chiếc điện thoại của hình sách, mở những bức ảnh mà cậu ta đã chụp lại trong ngày hôm nay ra xem. Tìm thế rồi nào phạm gửi một vài bức ảnh lờ mờ sang điện thoại của mình, sau đó xem lại một cách kỹ càng. Cái này đây chẳng phải là bản cam kết hiến tặng. Mộc từ lướt mắt một cái đã nhận ra, cô đun đẩy cầm lấy điện thoại, ngước nhìn hình sách một cách yêu ướt. Nước mắt lập tức trào ra, đun đẩy hỏi: có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu biết chuyện gì không? Vì sao cậu biết trong ngăn kéo của giáo sư Vương có bản cam kết hiến tặng? Cậu. Ông ấy có liên quan gì đến vụ án của Tiểu Như? Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Lương Mục Tử, hình sách cũng buồn lòng. Nhưng có một số chuyện đến cậu ta cũng không thể hiểu đó. Cậu ta chỉ biết đó dư vương có liên quan không nhỏ đến vụ án của Tiểu Như mà thôi. Cậu ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi lại chầm mặt. Nà Phạm lấy lại chiếc điện thoại từ tay Lương Mục Tử, trả cho hình sách, nói với vẻ thờ ơ. Nếu cậu có nỗi khổ tâm, tôi cũng không ép cậu. Nhưng nếu cậu thực lòng muốn giúp đỡ Tiểu Như, vậy thì tốt nhất hãy nói đó sự tình với chúng tôi. Cô ấy đã chết rồi. Lẽ là cậu muốn tung tủ nhận nhau ngoài vòng pháp luật? Hình sách cúi đầu, bức màn phòng thủ cuối cùng trong lòng đã mở ra, cậu ta chậm rãi nói. thủ được, vậy tôi sẽ nói cho hai người biết tất cả mọi chuyện. Nhưng đây chỉ là những suy đoán của tôi, hy vọng hai người có thể điều tra kỹ hơn. Nào Phạm mở chế độ ghi âm trên điện thoại. Hình Sách bắt đầu kể lại tất cả những gì mình biết. vào buổi tối hôm Tiểu Như chết, Hình Sách đang gặp cô ở nhà của Thôi Mai. tuy từ trước tới giờ Thôi Mai không ưa Tiểu Như, nhưng vì Hình Sách thích Tiểu Như nên cô không thể từ chối tiếp cô ấy. Ngày hôm đó, sắc mặt của Tiểu Như không tốt chút nào, dường như vừa cãi nhau với người khác, thái độ cũng rất nóng nảy. một con người bình thường chưa từng to tiếng với ai như cô, vậy mà lại nổi giận một cách vô cùng kỳ lạ. Hình Sách phát hiện có điều gì đó không bình thường. Vì thế, tối hôm đó, khi Tiểu Như đã về, cậu ta vẫn không rời khỏi nhà của Thôi Mai. Vào buổi tối, cậu ta còn nghe thấy tiếng lương Tiểu Như nói chuyện điện thoại với người khác, dường như vừa khóc vừa mắng, không biết người gọi đến là ai. Mà đến khi rất muộn, giọng nói kích động của cô mới biến mất, nhưng cô không ra ngoài, cũng không nghe thấy có người đến nhà cô. Tuy nhiên, do phải chịu căng thẳng trong một thời gian dài, nên hình sách cũng mệt mỏi, ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì cơn ác bộng đã xảy ra. Lúc Na Phạm đến điều tra cũng là lúc cậu ta rời khỏi tòa nhà. Còn việc những người bạn cùng phòng ký túc giá nói cậu ta cùng họ đi hát karaoke cả đêm chỉ là nói dối nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho cậu ta. Thật ra mọi người có đi, chỉ là không có cậu ta mà thôi. Sau đó, các văn kỳ và Na Phạm đến điều tra cậu ta. Cho cậu ta biết thông tin Trương Hằng tự sát. Trong lúc vô tình đã nói ra số điện thoại trong điện thoại của Tiểu Như và Trương Hằng... Điều này khiến hình sách chú ý. Hình sách có chút ấn tượng đối với số điện thoại này. Trường hẳn cũng được coi là học trò cưng của giáo sư Vương, trước đây chưa từng có ý định tự giác, sao trong trông lát đã nhảy lâu. Vì có ấn tượng với số điện thoại này, nên cậu ta đã cất công chạy đến tận phòng kinh doanh để điều tra nhật kiếm cuộc gọi của thuê bao đó. Sau đó, cậu ta sực nhớ ra, có lần số điện thoại này từng gọi cho mình, cậu ta vừa ấn nút nghe thì đầu dây bên kia cúp máy. Cậu ta còn cho rằng đó là cho đùa ác ý của ai đó. Ngay sau đó, chỉ trong vòng một phút, giáo sư Vương gọi đến. Hình sách không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Bèn dứt khoát tham dò giáo sư Vương. Cậu ta cố ý nói với giáo sư Vương. Giáo sư Vương, thầy đổi số điện thoại từ bao giờ vậy? Lần trước thầy gọi cho em, xước trước nữa thì em không nhận ra giọng của thầy. Sao cơ? Lần trước ư? sao thầy không nhớ? Giáo sư Vương giữ liên lạc với khá nhiều sinh viên, ông không nhớ cũng là chuyện bình thường. À, chuyện đó cũng lâu lắm rồi, cũng phải hơn một tháng rồi thì phải, em vẫn còn lưu số mới của thầy đây, nhưng hôm qua em gọi vào số điện thoại đó cho thầy thì không liên lạc được nữa, sao thầy không dùng nữa vậy? Hình sách thận trọng nói. Giáo sư Vương ư một tiếng, liệt số điện thoại hình sách đã lưu, nhìn cậu ta một cái rồi không để ý đến nữa. Ai ngờ hình sách lại là một cậu sinh viên của mưu tính như vậy. Từ hai điểm này, hình sách gầm đoán giáo sư Vương chính là hung thủ đã sát hại Lương Tiểu Như và Trương Hàng, vì thế quyết định âm thầm điều tra. Cậu ta còn nghe nói gần đây, giáo sư Vương mới tiếp nhận một công trình nghiên cứu rất lớn, bên mượn cơ hội này để tìm hiểu về ông ta. Cậu ta sợ hành động của mình sẽ bị giáo sư Vương phát hiện, nên mới nói cho Thôi Mai biết, nhờ cô ấy giữ bí mật này giúp cậu. đương nhiên cậu ta cũng có lòng riêng, chẳng may mình sơ xuất, Thôi Mai có thể giải quyết nốt những vấn đề sau đó. Nhưng cậu ta chưa bắt đầu hành động thì đã bị Nam Phạm và các văn kỳ theo dõi. Và điều khiến cậu ta không ngờ là, cậu ta đã phát hiện ra bí mật đợt người này. Trong ngăn kéo của giáo sư vương có bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng. Vì hình sách đã từng trông thấy bản di thứ đó nên cậu ta chắc chắn đó chính là bản gốc, không phải bản phô tô. Đặc biệt, trên đó ngoài chữ ký của Trương Hằng còn có một dấu tay bằng máu khiến cậu ta nhìn thấy mà phát hoảng. Cậu ta đang đắc ý mình có thể nắm trong tay một chứng cứ độc nhất vô nhị, còn chưa kịp đi trình báo cảnh sát thì Na Phạm đã tìm đến. Hình sách thở dài một hơi, bánh khóe của cậu ta có thể lừa được thầy giáo, lừa được bạn học, nhưng làm sao có thể qua mắt Na Phạm và Cát Văn Kỳ? Na Phạm ngồi ngay, có chút trang vắng, thì ra tất cả những phán đoán của Cát Văn Kỳ đều chính xác. Na Phạm tắt chức năng ghi âm của điện thoại, thở dài và hỏi hình sách. Cậu không đánh đánh động cỏ đi chứ? Tôi không muốn giáo sư Vương bị kích động, nếu không, việc điều tra sẽ không thuận lợi. Hình sách nhất miệng, trong lòng cậu ta vẫn có chút bất an, vội bằng xua tay. Không có, không có, tôi sao dám chứ? Nghĩ đến việc giáo sư Vương đã giết hai mạng người, tôi đã sợ chết khiếp rồi. Nếu người chết không phải là Tiểu Như, tôi cũng chẳng lội xuống búng bùn này. Mắt quả lưng mực tử ươn ướt, cô liên tục nói lời cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn cậu, Tiểu Như kết bạn biết cậu quả không uẩn. Người làm chuyện như tôi thay nó cảm ơn cậu. Nói xong, cô đứng dậy, cứu nạp mình trước hình sách, khiến cậu ta không thể ngồi yên, nói với vẻ anh náy. Thật ra cũng tại tôi không tốt. Nếu tôi sớm nói chuyện này với hai người, chắc sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc hai người nói chuyện với nhau, Nà Phạm chỉ ngồi một bên, không nói lời nào, vì con mày suy ngấm về những lời nói ban náy của hình sách. Bỗng nhiên, anh bố đuôi một cái và đứng dậy. Không đúng... Hai người quay đầu nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, lưng mục tử hỏi. Cái gì không đúng? Na Phạm ra lại những lời hình sách đã nói ban nãy, phát hiện ra tất cả đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ cụ thể. Cái cầu ta gọi là chứng cứ cũng có thể bị cho là sự trùng hợp. Lưng mục tử và hình sách nghe Na Phạm nói vậy cũng cảm thấy sững sở. Sao lại như vậy chứ? Lẽ nào bó tay sao? Hay là tôi lại đến văn phòng của giáo sư Vương để tìm tiếp manh mối? Hình sách lo lắng hỏi Tôi cứ tưởng chừng này là đủ rồi. nam Phạm lắc đầu Nghĩ đến những thứ được cậu Tam gọi là manh mối này Anh lại cảm thấy có chút được cười Các văn kỳ suy đoán không sai Cậu cũng suy đoán không sai Vấn đề là chứng cứ hiện giờ không đủ Về cuộc điện thoại Ta không thể xác thực Đã nghe thấy giọng nói của hắn Còn bàn cam kết Chẳng qua là trương hàng đã ký Sau đó chuyển cho giáo sư vương mà thôi Nếu hắn giải thích như vậy Cậu còn có thể nói gì nữa? Sau khi Na Phạm thốt ra những lời này, lòng hình sách và lưng mục tử hoàn toàn lạnh giá. Gió vẫn gào rít ngoài cửa sổ, nhưng trong quán cà phê bỗng trở nên yên ắng. Tìm lưng mục tử bỗng quản thắt, cú uống một viên thuốc, dựa vào lưng kế và hướng mắt ra mặt đêm ngoài cửa sổ, thứ màu sắc tối sẫm khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Na Phạm hít một hơi dài rồi nói về hình sách. Cậu cứ yên tâm lên lớp học tiếp. Nhất định không được hành động mạo hiểm. Những chuyện này hãy giao cho chúng tôi. Ông ta chắc chắn không thể nhận như ngoài vàng pháp luật. Thật ra, hình sách hy vọng tất cả những điều cậu ta điều tra được không phải là sự thật. Chỉ trong chốc lát, người thấy mà cậu ta từng tôn kính sao có thể biến thành hung thủ giết người chứ? Nhưng đối diện với một nam và mạnh mẽ, cậu ta chỉ đành lặng lẽ ngật đầu. Việc điều tra cần phải tiếp tục, cậu ta không thể để mặc kiểu như chết một cách không rõ ràng. Sáng hôm sau, Cát Văn Kỳ mới biết thông tin này. Những thông tin hình sách có được không khiến anh cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng khiến anh có chút bất ngờ. Trong mắt anh, hình sách chỉ là một kẻ vắt mũi chưa sạch, không ngờ cậu ta lại nắm được nhiều thông tin như vậy. Cát Văn Kỳ mím môi, trầm tư, anh nắng mặt trời ghé xuyên qua người lưng bậc tử và na phạm, nhưng trong lòng anh ta lại nghĩ đến một cảnh tượng khác. Cát Văn Kỳ, anh nói gì đi chứ? Bây giờ chúng ta nên làm gì mới phải? Nào Phạm không có chú ý gì, hành sách đã làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của anh. Nhưng các văn kỳ lại bình tĩnh, châm một điếu thuốc, sau đó chậm rãi nói. Bây giờ, cậu cũng biết suốt tuột rồi à? Nhưng lo lắng thì có tác dụng gì chứ? Dù thế nào chúng ta cũng phải tìm được chứng cứ xác thực. Dựa vào chút chứng cứ này, hoàn toàn không thể chứng minh hành vi phạm tội của Vương Thiên Hy. Vì thế tôi... tôi cũng đang nghĩ cách. Nào Phạm bỗng yên lặng rất lâu. Cát Văn Kỳ cũng đang suy ngẫm về đoạn ghi âm mà nát phạm cung cấp, muốn tìm ra chút sơ hở trong đó, sau đó từng bước đánh bại hung thủ. Điều thuốc đã sắp cháy hết, lúc gần bén vào tay, Cát Văn Kỳ mới ném nó vào gạt tàn, giờ đột nhiên gần đầu nói với Lương Mục Tử. Cố vẫn nên bắt đầu điều tra từ bệnh viện. Nếu không tìm được chứng cứ xác thực, chúng ta không thể nhờ cảnh sát nhúng tay vào. Lương Mục Tử gật đầu. Nhưng tôi nên làm thế nào? Tôi sợ một người có tâm tư kín đáo như giáo sư Vương sẽ phát hiện ra, người như ông ta thật không dễ đối phó. Lương Mục Tử luôn kính trọng giáo sư Vương, đối với vụ án của Tiểu Như, cô tuyệt đối sẽ không để tình Các văn kỳ hiểu rõ, nỗi lo trong lòng Lương Mục Tử. Anh cũng đang cân nhắc xem làm như vậy liệu có thỏa đáng không. Dù sao thì tình trạng sức khỏe của Lương Mục Tử cũng không tốt, chẳng may xảy ra vấn đề gì sẽ hối không kịp. Các văn kỳ suy đi tính lại. Cuối cùng đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Nếu vậy, cô không cần tiếp xúc trực tiếp với giáo sư vương. Cô và vợ ông ta là đồng nghiệp, bắt đầu điều tra từ bà ta sẽ dễ dàng hơn. Tốt nhất hãy coi người phụ nữ đó là một bức ngoặt quan trọng và hỏi bà ta thật nhiều thông tin. Ý tưởng của các văn kỳ rất tốt, nhưng Lương Mục Tử lại e sợ mình không có khả năng thực hiện điều này. Lương Mục Tử nghĩ rằng, trong cuộc nói chuyện lần trước với sư mẫu, cô đã rất căng thẳng. Bây giờ các văn kỳ lại yêu cầu cô đi thăm dò ý tứ của bà. Cô thật sự có chút lo lắng. Các văn kỳ nhìn ra nỗi khó xử của cô, bến đẩy Na Phạm và nói. Không thì cứ để Na Phạm đi cùng cô, tiếp xúc cho cô. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là không được để lộ sơ hở. Nếu xuất nhận sự cố ngoài ý muốn, nhất định phải dừng lại. Không được để bọn họ nghi ngờ việc điều tra của chúng ta, hiểu chưa? Lần một từ gật đầu, trong lòng cô đã có dự tính cho dù các văn kỳ không căn dặn, cô cũng hiểu rõ nên xử lý như thế nào. Thời tiết bên ngoài cuối cùng cũng có chút thay đổi, không còn khiến lưng mục tử cảm thấy ngạt thở nữa. Những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu trên người khiến cô cảm thấy thoải mái. đã lâu lắm rồi cô không được tận hưởng phút giây tắm nắng sảng khoái như vậy. Lương mục tử đưa La Phạm tới con đường đằng sau khu khám bệnh. đây là nơi dưới gặp được sư mẫu nhất. trong lúc đợi thời cơ, cô tùy tiện nói với La Phạm vài câu. Nam Phạm, nếu vụ án của Tiểu Như được phá, anh nghĩ em nên cảm ơn anh như thế nào? Giọng nói của cô vừa ấm áp vừa ngọt ngào, khiến trái tim Nam Phạm nhột nhạt. Anh nở một nụ cười gian xảo, nhưng nụ cười đó lập tức bột tắt. Tuy rất thích mục tử, nhưng anh tuyệt đối không phải là kẻ Tiểu Nhân lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Vì vậy, anh chỉ tiếp tục nghĩ ngợi vận vơ. Nam Phạm nở nụ cười chân thành, nhưng trong lời nói có chút giả tạo. Em nói gì vậy? Giữa chúng ta còn cần đến lời cảm ơn sao? Đã quen biết lâu như vậy, em mời anh một bữa cơm là được rồi. Lương mục tử hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng Na phàm Cô cười gượng, cảm thấy anh là một người đàn ông tử tế, chỉ ít không khiến cô cảm thấy căm ghét. Lúc cô ở nhà anh, anh cũng cư xử rất đàng hoàng. Trong lúc lưng mục tử và Na phàm nói chuyện, vợ của giáo sư Phương đã trông tính hai người, bền tiến về phía họ. Mục từ trong hỏi bà từ ra định ngọt nói. Cô à! Khí sắc của cô hôm nay xem ra rất tốt." Bà bước đến, ngồi xuống băng ghế thở dài. "Ôi dào, tốt gì đâu, tuổi tác đã cao, ngay đến cơ thể cũng không chịu nghe lời nữa rồi." Na Phạm nhìn thấy hai quả máng của bà trắng bệch, thì trong lòng thoáng hồi hộp, rõ ràng tình trạng của bà rất giống tình trạng của linh mục tử, đặc biệt là sắc môi và những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng Na Phạm không nhều lời, trái lại, Anh còn đưa chai nước chưa mở Mà mình đang cầm trên tay cho bà Cũng uống đi ạ Người phụ nữ gần đầu lướt nhìn Na Phạm miệng cười đón lấy chai nước Rồi nói với Mộc Tử Đây là bạn trai của con à Được đấy, không tồi chút nào Đứng ở góc độ của một người mẹ Bà có thể nhìn ra tình dí của Na Phạm Dành cho Mộc Tử Lưng mục Tử ngại ngùng nở nụ cười Cô ngồi bên sư mẫu Kéo tay bà và nói Anh ấy dù có tốt đến mấy Cũng đâu thể sánh với tình yêu của giáo sư vương dành cho cô chứ Con thấy hai người chính là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất thế gian này Cô chính là người phụ nữ có phúc phận nhất thế ạ Nụ cười trên mặt sư mẫu trở nên nhăn nhó, chua xót khói miệng giật giật Dường như thể hiện rằng cuộc sống của bà không phải vang như bề ngoài Lương Bộc Tử thừa thắng rung lên Cô sao vậy? Lẽ nào giáo sư vương đối xử không tốt với cô? Hay còn có ẩn tình khác? Sư mẫu mấp máy môi, mãi vẫn không nói gì, rốt cuộc đây vẫn là chuyện không hay trong nhà, không thể nói với người ngoài. À, không, không, ông ấy đối xử với ta rất tốt. Trước đây, lương mục tử từng nghe thấy một số lời đồn nhảm liên quan đến quá khứ phong lưu của giáo sư vương, nhưng cô chưa bao giờ thấy sư mẫu tức giận. Lẽ nào bà chưa từng hay biết, muốn có thêm nhiều thông tin chuẩn xác, mục tử đành phải nói ra tất tải nỗi băn khoăn trong lòng. Cô ghé sắp tai bà, nói với giọng thụ thỉ. Cô à, dường như con cũng nghe được một số lời lãi không hay về giáo sư vương. Chúng có phải là thật không ạ? Cứ tình nhỏ béo của sư mẫu khẽ run đẩy, bà dựa vào lưng ghế, lắc đầu nói. Không, đó chỉ là tin tồn thôi, không nên tin. Bà cố gắng hết sức lấy lại sự tôn nghiêm của một người phụ nữ, nhưng tâm sự trong lòng đã sớm lộ đó, khuôn mặt bốn dĩ nhật nhạt giờ không còn chút huyết sắc Bà ôm chặt lên ngực, cho thấy trái tim bà không chịu đựng nổi sự kích thích từ bên ngoài nữa. Mộc tử vội bã lấy thuốc rồi nhét vào miệng bà, để bà nằm trên ghế. Cô ngồi bên cạnh, ân cần hỏi. Cô à, cô không sao chứ, hay là con đưa cô đi khám nhé? Bà xua tay, không để mộc tử làm lớn chuyện. Khi đã cảm thấy khá hơn, bà liền ngồi dậy giải thích với cô. Đừng, nếu người khác biết được sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thầy con. Ta không muốn hủy hoại danh tiếng mà ông ấy phải dùng biết bao năm tháng để đổi lấy. Bà không ngừng nhấn mạnh danh tiếng của giáo sư Vương, năm lần bảy lượt giấu giếm bệnh tình của mình. Nhưng bà cứ làm vậy, chẳng phải là tự mình chung lấy nỗi khổ hay sao? Một từ nhìn bà còn xót ra, hướng ngộ là chồng của bà. Lẽ nào Vương Thiên Hy thực sự đối xử với bà không tốt? Một từ cao mày đứng dậy nói. Cô à! Cô bị như vậy mà thầy cũng không để ý tới ư Lẽ nào thầy không quan tâm đến cảm nhận của cô? Lẽ nào lòng dạ thầy lại sắc đáng như vậy? Con sẽ đi tìm thầy, xem xem người đàn ông này rốt cuộc máu lạnh vô tình đến mức nào. Bà bỗng nhiên dùng hết sức tóm chặt tay của Mộc Tử, tay còn lại ấn vào vị trí trái tim, cố gắng dính mạnh với Mộc Tử. Thật sự không có chuyện đó. Ông ấy rất tốt với ta, nhất định không được đi tìm ông ấy. Ta không muốn... Còn chưa nói hết câu, bà đã lại ngã xuống băng ghế. Lần này e rằng không được may mắn như bà nãy, những lời của Mộc Tử có chút kích động, khiến tình trạng của bà trở nên nghiêm trọng hơn. Mộc Tử hút hoàng, túm lấy tay Na Phạm. Nhanh lên, máu tim ngươi, em e rằng cô không chịu nổi nữa rồi. Tới lúc này, Mộc Tử mới ý thức được rằng bà nãy mình không nên kích động như vậy, bây giờ hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Na Phạm vội chạy lên khoa tim, tìm mấy bác sĩ và y tá. Mọi người nhanh chóng chạy xuống, khi nhìn thấy sư mẫu, họ đều không thể tin được bà lại có bệnh tim. Khi Vương Thiên hy bội vã từ trường học chạy đến, bà đã qua cơn nguy hiểm Thấy lưng mộc tử và ná phàm ở bên chăm sóc bà, ông toán sửng sốt rồi mới tiến vào phòng bệnh. Nhìn dáng vẻ ốm yếu của người vợ mình rất mực yêu thương, trong lòng ông không khỏi xót ra. Ông ngồi lên giường, nắm chặt tay bà, hoài vui giọng nhỏ nhẹ và ấm áp. Bà cảm thấy sao rồi? Có còn khó chịu không? Vợ ông lắc đầu, ánh mắt nhìn ông chứa chan tình cảm Vì bệnh tình của bà Ông phải vất vả làm việc cả đời người Nhưng bà không thể giúp ông giảm bớt ưu tư Quả thực không xứng đáng Là một người vợ Nhưng bà còn có thể làm gì Bà là một bệnh nhân Chỉ biết dương mắt nhìn chồng lao tâm khổ tứ vì mình Giáo sư Vương Thầy nên chú ý tới cô nhiều hơn Lúc nãy bác sĩ Lưu nói Không cần em phải quan tâm Vương Thiên Nghị quay sang nhìn lưng mục tử thu lại toàn bộ những tình cảm ấm áp dành cho người vợ, sau đó nói: "Tình hình của bà ấy, tôi biết rõ đó, em không được loan tin này ra ngoài." Lương Bực Tư cảm thấy chân tay luống cuống, tại sao chỉ trong chốc lát, ông ta có thể trở nên lạnh nhạt như vậy? Con người này thực sự không phải là giáo sư Vương mà cô từng quen biết. Ở trường, giáo sư Vương luôn luôn thân thiện, cẩn thận, ở bệnh viện, giáo sư Vương là một con người cần mẫn, nhưng hôm nay, ông bị làm sao vậy? Mộc tử đứng ở cuối rừng bệnh, không nhúc nhích nửa bước. Cô không biết phải đáp lại những lời nói của giáo sư Vương như thế nào. Chúng ta đi thôi. Na Phạm cảm nhận được sự bất thường của giáo sư Vương, không muốn để mục tử phải chịu kích động. Vương Thiên Hy quay đầu, trừng mắt nhìn một tử. dáng vẻ của một sinh viên ưu tú như lưng mục tử bỗng chốc cũng bị phát tan trong lòng ông. Ông thả nhiên đáp. Đây là việc nhà tôi, không cần nhầm quan tâm. Xin em đi cho. Vương Thiên Hì không trả lời câu hỏi của Lương Bộc Tử. Điều này càng khiến Lương Bộc Tử không thể dịu đi. Kiên quyết truy vấn. Bệnh tình của cô nghiêm trọng tới mức này, thì không nghĩ cách chữa trị mà còn để đến nói những lời châm chọc em. Lẽ nào đó là trách nhiệm của một người làm chồng sao? Những lời của Lương Bộc Tử khiến Vương Thiên Hy tức giận. Không ngờ miệng lưỡi của cô lại lợi hại như vậy. Quả thực không hề thua kém Lương Tiểu Như. Cút! Cút ra ngoài cho tôi! Vương Thiên Hì dít lên. Giống vẻ như muốn ăn tươi nuốt giống lương mục tử Nếu cô không biến mất trong một giây Na Phạm kéo lương mục tử lại Để cô đứng sau lưng mình Để phòng người thầy kiêm bác sĩ Giống cầm thú này Gây tổn thương cho cô Anh trách bắn Vương Thiên Hi Mộc tử nói không sai Ông nên đưa bà ấy đi kiểm tra Không nên giấu giếm mọi người về bệnh tình của bà ấy Đầu này không phải là giúp Mà là đang hại bà ấy đấy Phòng tuyến cuối cùng của Vương Thiên Hi Nó bị Na Phạm phá vỡ Ông ta đứng dậy định tranh luận với Na Phạm, nhưng người vợ đang nằm trên giường đã kéo tay ông ta lại và lắc đầu. Trái tim bị sự dịu dàng đó kiềm giữ. Ông ta ý thức được rằng, nếu cạnh nhau trước mặt vợ trong tình cảnh này, bệnh tình của bà sẽ trở nên trầm trọng hơn, bèn tiết chế cảm xúc, ngồi xuống và nói với bọn họ. Các người đi đi! Tôi không muốn giải thích gì với các người. Các người không hiểu được bệnh tình của bà ấy đâu. lừng Mực Tử không phải là chuyên gia trong khoa tim... Nhưng dù sao cũng là một bác sĩ, cô có thể nhìn ra tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân, do đó sự cố chấp của Vương Thiên Hy khiến cô căm ghét. Cô không sao hiểu nổi, vì sao một người chồng có thể không đếm chửa đến bệnh tình của vợ mình như vậy. Hơn nữa, trong lòng cô, Vương Thiên Hy từ trước đến giờ luôn là một người chồng mẫu mực, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của ông ta, trái tim của Lương Bộc Tử búng nguội lạnh. Lương Bộc Tử kéo tay na phàm, nhỏ nhẹ nói Chúng ta đi thôi Con người ngoan cố này Không hiểu được nỗi thống khổ Của những người mắc bệnh tim đâu Na Phạm thắng sừng sút, Đành rời đi cùng lưng bộc tử Hai người rời đi không lâu Vương Thiên Hi hỏi Bạn nãy Hai người họ hỏi ba điều gì vậy Sao tự nhiên lại phát bệnh Chẳng phải hôm qua vẫn còn rất ổn sao Hứa Điền Lâm phân chấn hơn một chút Chậm rãi nói Với ngày nay tôi luôn cảm thấy tức ngực Khó thở Hôm qua Trong lúc nói chuyện với mục tử, tôi đột nhiên phát bệnh, nếu không có con váy ở bên cạnh, e rằng... Vương Thiên Nhi phán sửng rút, không ngờ lưng mục tử đã hai lần cứu mạng vợ ông, vậy mà ban nãy ông còn đối xử với cô như vậy. Trong lòng ông bỗng nhiên cảm thấy có chút ái náy, nhưng nghĩ đến na phàm ở bên cạnh cô, ông lại có chút bực bội. Bà chú ý giữ gìn sức khỏe, tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều có phải có chuyện gì phiền lòng không? Vương Thiên Hi cho mày, nhưng lời nói lại ấm áp hơn rất nhiều. Hứa Điền Lâm nhàn miệng cười, thấy chúng mình luôn đối xử với mình dịu dàng như thế, bà không có cách nào bắt bẻ được tình yêu của ông. Nhưng Vương Thiên Hi càng như vậy, lòng bà càng bất an. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, bà bèn nói với ông: Thiên Hi, không cần làm mấy cái tiếng nhiệm vô ích này nữa. E rằng tôi đã không được phép nói gở như thế. Vương Thiên Hi ngắt lời bà. Nắm chặt tay bà, lệ đong đầy trong mắt, nỗi xót xa trong lòng không sao tả xiết. Bà nói à, bà đã chịu khổ rồi, tôi sẽ không nản lòng, nhất định sẽ bào chế đàm một loại thuốc hiệu nghiệp. Sao bà có thể nói ra những lời bi quan như thế? Hứa Điền lâm che kín hai mắt, trong lòng càng nặng chiếu ưu tu. Vì bệnh tình của vợ, Vương Thương Nhi đã buôn ba nhiều năm, vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị tận cốc. Ê rằng trong mười năm tới cũng không thể, hứa điện lâm đã sớm héo mòn, bà chỉ hy vọng Vương Tiên Nhi có thể bầu bàn với bà trong những năm tháng cuối đời, chứ không phải cắm đầu vào những nghiên cứu vô nghĩa này. Bà nhắm mắt, nước mắt lăn xuống cỏ má, bà không hiểu trong lòng ông đang nghĩ gì, còn ông sao có thể hiểu được nỗi lòng của bà. Vương Tiên Hi nhìn ra ngoài phòng bệnh, trong lòng lại trào dâng nỗi xót ra. Ông không muốn từ bỏ, bởi vì ông rất dâu vợ. Muốn sống cùng bà đến khi đầu bạc đăng long, vì thế, tất cả những việc ông làm bây giờ đều là vì tương lai của bọn họ, những mong họ sẽ có một tương lai tốt đẹp, lâu dài. Nếu không nỗ lực, em rằng chỉ trong nháy mắt ông sẽ mất đi người vợ yêu dấu của mình. Vương Thiên Hi nhìn khuôn mặt trắng bệch, u khuất của vợ, mà như đứt từng khúc ruột, tất cả những gì ông có thể làm chỉ có như vậy. Bà yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ thành công, chỉ còn một chút nữa thôi. Vương thịnh hình nói với bà nhớ đã định liệu trước trong lòng. Trong mắt hứa điển lâm không có chút ánh sáng nào. Từ lâu bà đã không còn ảo tường gì đối với những thiết nhậm này. Thành nhân nói một câu. Nếu ông yêu tôi, vậy thì hãy ở bên cạnh chăm sóc tôi, được không? Tôi đã đủ mệt rồi. Ông hiểu đó, nỗi áp lực mà ông phải gánh chịu lớn hơn rất nhiều so với nỗi thống khổ của bà. Dù vậy, ông vẫn nhất định kiên cường bước tiếp. Bàn tay ông siết chặt lại hơn, giọng nói lại trở nên kiên định. Không, nếu bà yêu tôi, bà nhất định phải giữ gìn tích mạng. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn tràn. Hai người thương yêu nhau như vậy, nhưng vì muốn lưu lại cho nhau chút hy vọng mà xem nhẹ cảm nhận của đối phương. Vương Thiên Hì yêu vợ mình bằng phương thức sai lầm, còn bà lại mơ màng nghe theo sự sắp đặt đó. Lương mục Tử và Na Phàm vẫn nắn lại ở bên ngoài, nghe lén cuộc nói chuyện cảm động đó. Lượng mục tử không tìm được nước mắt vì người phụ nữ này yêu một người mà từ bỏ hết tẩy, điều này rốt cuộc có đáng không? Cuộc đối thoại trong phòng dừng lại, nghe thấy tướng dậy đã gõ lột cục trên mặt sàn, lượng mục tử và na phàm lập tức nấp vào căn phòng bên cạnh, đợi vương thiện nghi đi khỏi mới lén lén bước ra. Ông ta bước đi rất nhanh, dường như đang bội làm chuyện gì đó, lượng mục tử và na phàm lập tức bám theo, sợ rằng lão cáo già này trốn mất. Rơi khỏi phòng bệnh, Vương Thiện Nhi bội vàng đến phòng thí nghiệm trên tầng năm, Lượng Mục Tử và Nam Phạm cũng lén nút đi theo. Tầng năm từ trước đến giờ luôn ít người qua lại, như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Âm thanh dù nhỏ đến đâu cũng có thể nghe thấy rất rõ. Lượng Mục Tử tháo giày cao gót, đi chân trần đến cửa phòng thí nghiệm, lén nút nhìn qua khai cửa. Nam Phạm cũng làm theo cách của lương Mục Tử, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Trong phòng thí nghiệm rất tối cấp nơi bày đầy dược phẩm hóa học đựng trong các bình lọ trên chiếc dáng khổng lồ là cơ man những chiếc bình lớn đựng những trái tim ngâm phóc môn lao phào lảo đảo siêu chút nữa phát ra tiếng động từ trước tới giờ anh chưa từng nhìn thấy nơi nào kinh khủng như vậy ngày nào vương tiên hy cũng ở nơi này giống như một kẻ đồ tể làm việc giết dê giết lợn hàng ngày không có nhiều cảm xúc điều ông ta quan tâm chỉ là thí nghiệm có thành công không có thể tìm ra phương pháp trị liệu tốt nhất hay không? Ánh mắt Lương Mục Từ không ngừng lướt qua lướt lại trên những chiếc bình lớn, cuối cùng dừng lại ở chiếc bình cuối cùng, chỗ Vương Thiên Hy đang đứng, trên bình ghi rõ tên Trương Hằng. Mục Từ đầy náo phẩm để anh nhìn theo ngón tay cô. Nào phàm há hốc miệng, đây chẳng phải là tim của Trương Hằng sao? Lẽ nào tim của Trương Hằng thực sự được đưa cho ông ta để làm thí nghiệm? Nhưng rốt cuộc ông ta muốn làm gì? hai người bọn họ nhìn nhau một lát, không ai lên tiếng tiếp tục theo dõi. Vương Thiên Hỷ dường như rất xúc động, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. hành lang vắng lặng vì tiếng giày của ông ta khuấy động, bỗng chốc trở nên kỳ quái. Nhưng ông ta lầm bầm gì đó, nhưng vì cách một cánh cửa nên hai người họ không tài nào nghe ra. sau khi đi được vài vòng, Vương Thiên Hỷ dừng lại ở chỗ chiếc bình có ghi chữ Trương Hằng, lấy chiếc bình xuống đặt trên bàn thí nghiệm. Ông ta quay lưng lại phía họ, lấy tim của trương hạng ra, để trên mặt bàn, bắt đầu tiến hành công việc. Lưng mục tử xuất ruột muốn xem kết quả. Bèn đẩy Na Phạm một cái để anh dịch sang bên một chút, khiến Na Phạm mất tăng bằng, ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng động. Na Phạm mở to mắt, mục tử nín thở, lặng người chờ đợi tiếng gầm ở dây tiếp theo. Nhưng Vương Thiền Hì chỉ dừng tay một chút, cẩn thận lắng nghe tiếng động vừa phát ra, thấy không có chuyện gì bèn tiếp tục công việc giang dở. Thấy Vương Thiên Hy không bước đà, trái tim lưng mục tử mới yên lại, sau đó cô thở vào nhẹ nhõm, bố nhảy lên người Na phàm để anh đứng dậy. Na Phạm chậm rãi đứng lên, tiếp tục quan sát những hành động của Vương Thiên Hy. Chỉ thấy ông ta quay lưng lại phía họ, cánh tay như đang ra đa sức cách thứ gì đó. Từ động tác này có thể nhìn ra sự biến đổi cảm xúc dữ dội của ông ta. Lưng mục tử nín thở, Gái sắp tai Na Phạm nhỏ nhẹ nói, Anh nhắn tin cho anh cát, hỏi anh ấy xem chúng ta nên làm gì tiếp theo. Na Phạm gật đầu, lấy điện thoại ra và nhanh chóng gửi một tin nhắn. Đúng vào giây phút này, Vương Thiên Hy bỗng quanh người, bước tới mở tăng cánh cửa phòng thí nhậm, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Trái tim của Na Phạm và lưng bục tử đập thình thịch, bởi vì đối diện với họ là Vương Thiên Hy đang cầm con dao phẫu thuật đầy máu. Bộ mặt dữ tợn của ông ta khiến hai người sợ đến mức không dám cử động. Lưng Mục Tử bốn mang bệnh tim, bị Vương Thiên nhi dọa đến phát sợ, lập tức ngất xỉu. Mục Tử! Mục Tử! Na phàm chẳng còn để ý đến điều gì, ôm Lưng Mục Tử vào lòng, chất vấn Vương Thiên Hy Ông, sao ông lại làm thế? Vương Thiên Hy dưới con dao phốt thuật lên, khuôn mặt lạnh băng, hỏi Na phàm. Chính tôi mới muốn hỏi hai người đang làm trò gì. Theo dõi tôi trên đường, tiếng tôi không phát hiện ra sao? Coi tôi là cảnh ngốc à? Na Phạm ngây ngẩy, anh cho rằng bọn họ đã giật bí mật, không ngờ hành tung vẫn bị phát hiện. Anh đành lắp bắp nói. Ông, ông... Nhưng mãi lâu sau vẫn không thể nói tiếp. Vương Thiền Hì nhìn một từ đang nằm trong lòng Na Phạm thì động lòng chắc ẩn, ngồi xuống xem xét tình hình, sau đó nói với Na Phạm. Hãy đặt cô ta nằm thẳng trên sàn, tôi đi lấy thuốc ban đầu Na Phạm không dám tin lời ông ta, nhưng trong thời điểm nguy cấp thế này vẫn nên lựa chọn cách tin tưởng. Dù sao đi nữa, Vương Thiên Nhi vẫn là chuyên gia trong lĩnh vực này, còn anh chẳng nhiều gì cả. Na Phạm chạy áo khoác trên sàn nhà, đặt lưng bục tử nằm ở đó. Vương Thiên Nhi quen vào phòng lấy một lọ thuốc và đưa cho anh. Cho cô ta uống thứ này, lát nữa sẽ ổn ngay. Na Phạm cố gắng mở miệng lưng bục tử. Nhét thuốc vào, đôi dùng miệng mình thổi thuốc cho trôi xuống cổ họng cô, nhưng trái tim mạnh vẫn không thể yên lại. Thấy Nam Phạm rất quan tâm đến sự an nguy của Lương Bực Tử. Vương Thiên Hy bèn hỏi, Cậu có thể nhìn người yêu mình dần chết đi hay không? Nam Phạm đột nhiên ngẩng đầu, rồi lại đưa mắt nhìn Lương Bực Tử. Cho mày đứng dậy, túm lấy củ áo ông ta, trợn mắt hét lớn. Ông đã cho cô ấy uống cái gì? Nói mau! Vương Thiên Hy nở nụ cười gian ác, ông ta không hề sợ sự hung hãn của Na Phạm. Yên tâm, cho dù muốn cô ta chết, tôi cũng không ngu ngốc đến mức hạ thù ngay trước mặt cậu. Cô ta sẽ không được gì. Na Phạm thở phòng, nới lỏng bàn tay đang đắng cổ áo Vương Thiên Hy. Mục tử nằm trên sàn bỗng ho lên một tiếng. Mục tử! Na Phạm cuối cùng cũng yên lòng, buông cổ áo ông ta ra, quỳ xuống bên mục tử và nói. Em không sao chứ? một từ lắc đầu, tuy cô vẫn còn chút khó chịu nhưng đã khá hơn rất nhiều. Sau đó, Na Phạm mới nghĩ đến câu hỏi ban nãy của Vương Thiên Hy. Câu hỏi ban nãy của ông có ý gì? Ai lại dương mắt nhìn người mình yêu thương chết dần? Chẳng phải là cảnh ngốc ấy sao? Trong mắt Vương Thiên Hy lóe lên chút ánh sáng. Những tôi đã phải trải qua kiếp nạn đó, cậu cũng hiểu được cảm giác bản thân không làm nổi điều gì? Chỉ biết giữa mắt nhìn người phụ nữ mình yêu thương Từ từ đợi cách chết đến hay không Nam phàm và Lương Mục Tử Bỗng chốc ngây người bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này Thì ra Vương thiên Hy cũng có mặt đáng thương Nhưng cho dù người thân Sắp phải tự dã cõi đời Cũng không thể làm những chuyện ngốc nghếch Lương Mục Tử nói ra những lời này Mà không quan tâm đến hậu quả Con dao trong tay ông ta Vẫn chu hạ xuống Trong mấy ông ta sông lên Nạp phàm và cô chắc chắn sẽ không chống cự được. Cô nói của Lương Mục Từ đầy hàm ý, cô đánh nửa vô tình nửa hữu ý nói ra hành vi phạm tội của ông ta. Vương Thiên Hy trợn mắt nhìn cô vẻ giữ tợn, dường như không tán thành suy nghĩ của cô. Nói dối, lẽ nào cô cam lòng nhìn người thân của mình bỏ mạng, không dốc hết sức để cứu họ sao? Sự tức giận tràn đầy trong ánh mắt của Vương Thiên Hy, ông ta chỉ muốn cứu chữa cho người vợ thân yêu của mình. Những thứ khác không cần quan tâm đến Cô không thể nói rõ đạo lý Với kiểu người như Vương Thiên Hy Càng không thể chịu đựng nổi sự kích động Bên dựa vào ngực Na Phạm Na Phạm cảm nhận được sự bất lực Của lưng bộc tử Lên dùng toàn bộ sức lực của bản thân Để dìu đỡ cho cô Giáo sư Vương Ông đừng kích động như vậy, được không? Na Phạm chừng mắt nhìn con dao phẫu thuật Dính để máu trong tay ông ta Lo lắng bốn sợ Ông bỏ dao xuống đi Chúng ta từ từ nói chuyện, chúng tôi thực sự không có ác ý gì hết, thật đấy." Vương Thiên Hy vẫn không buông nơi cảnh giác, ông ta lại rơi con dao lên, miệng nở nụ cười gian tà nói với vẻ gian xảo: "Ha ha, tôi biết mục đích đến đây của hai người, đừng làm bộ nữa. Nhưng cậu đến cũng chỉ phi công thôi, tôi sẽ không cho các người bất kỳ cơ hội nào." Trái tim của Lương bục Tử lạnh đi, đây đã từng là người tài rất mực đáng kính trong mắt cô. Sao lại có thể trở nên độc ác như vậy? Lượng mục tử run rẩy hỏi. Thầy à, sinh mạng của vợ thầy quý giá, còn sinh mạng của người khác không quý sao? Đều là sinh mạng. Lẽ nào lại phân chia điều việc cao thấp Cả người vương thiên hi run lên, tay mềm nhũn đánh rơi con dao. Nào phạm nhanh chóng đá con dao qua một bên, sau đó đứng tránh trước mặt mục tử để tránh sự tấn công của ông ta. Cô... Cuối cùng, ông ta cũng bị hỏi chúng tim đan. Đã nhiều năm nay, ông ta không để tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ quan tâm đến thành quả nghiên cứu của mình, nhưng lẽ nào sinh bệnh của người khác thực sự không đáng quý sao? Vương Thiên Hy lắc mạnh đầu, muốn xua toàn bộ cách nghĩ của lưng mục tử ra khỏi đầu mình, nhưng càng lắc mạnh, ông đang càng thiếu tỉnh táo. Vương Thiên Hy, đừng vật vã nữa, hãy dùng lý trí thuyết phục bản thân, nào rõ rằng tất cả mọi việc là được nạp Phạm thúc ép, vương thiên hy lùi lại một bước, nhưng giá tâm lại càng kiên cố hơn. không, tuyệt đối không. chỉ cần tôi không nói ra, các người sẽ vĩnh viễn không biết được. vương thiên hy nở một nụ cười gian tà, toàn bộ các nét trên khuôn mặt buông đó lại khiến một tự cảm thấy sợ hãi. ba người còn đang đứng đối đầu nhau, từ tầng dưới bỗng văng lên bột hồi bước chân gấp gáp, chân đầy lo lắng khiến người ta cảm thấy lòng dạ rối bời. hơn nữa. Còn nghe thấy giọng một người đàn ông đang nói gì đó trong tiếng thở dồn dập Tiếng bước chân đến gần hơn, họ liền trông thấy một người chạy lại từ phía cầu thang. giáo giáo sư Vương, không, không ổn rồi. Người đàn ông đó hôn hển nói. Vương Thiên Hì trong mảnh ngẩn lên, không quan tâm đến việc máu long lổ trên người. Sao vậy? Sao lại căng thẳng như vậy? Xảy, xảy ra chuyện rồi. Người đàn ông đó nhanh chóng chân tiếng lại, nói hết trong một hơi. Vợ ông chết rồi. Cái gì? Trong phút chốc, Vương Thị Nghị cảm thấy trời như sắp sụp xuống, liền chạy thẳng xuống tầng dưới như cơn quần phong cản quét. Na Phạm và Lương Bục Tử cũng không hiểu đó sự tình, lập tức chạy theo. Trong gian phòng là một cảnh tượng hỗn loạn, hai y tá khóc thu thít ở phía sau cánh cửa. Vương Thiên Nghị chạy như bay đến bên giường bệnh, nhưng mạch của hứa Điền lâm đã không còn đập nữa. Vương Thị Nhi lập tức cấp cứu những bác sĩ Lưu ở phía sau liền nói với ông ta. Ông Vương à, không ít gì đâu, lúc nãy chúng tôi đã thử hết cách, bởi thực sự đã đi rồi. Giây phút trước, Vương Thị Nhi vừa cùng bà nói chuyện, nhưng chỉ trong thời khắc ngắn ngủi đã vĩnh viễn âm dương cách trở, tinh thần ông ta suy dụt trong nháy mắt, tất cả mọi cố gắng đều biến thành bọt biển. Ông ta ngây dại ngồi sụp xuống đất, miệng không ngừng than thở. Làm thiên nghiệm, chỉ biết làm thiên nghiệm. tôi đã không có thời gian ở bên bà. Sớm biết thế này thì tôi đã không đánh đổi mà dành nhiều thời gian ở bên bà hơn. Tôi có danh tiếng, có tiền bạc, có địa vị, nhưng phòng có tác dụng gì. Không có bà ở bên, tôi thực sự chẳng có gì cả. Lúc này, ông ta mới hiểu ra, những lời hứa Điển Lâm đã nói với ông ta ngọt ngào như vậy, nhưng ông ta đã vĩnh viễn không thể nghe thấy nữa. Vương Tiên Nhi tráng vắng. Tất cả đối với ông ta đều không còn ý nghĩa gì. Nào Phạm Diệu lưng mực tử tới phòng bệnh đúng lúc nhìn thấy bộ mặt tuyệt vọng đến tột cùng của ông ta. Hai người họ bước lại gần, lưng mục tử không dùng những lời lẽ lạnh lùng để chế nhạo ông ta, thay vào đó là những lời khuyến nhủ thật lòng. Thầy à, đừng đau lòng, tất cả đã qua rồi. Em có thể hiểu được cảm giác của thầy lúc này. Em cũng rất đau đớn khi mất đi em gái mình. Vương Thiên Nhi gần đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lương Mộc Tử. Lúc này, ông ta mới thực sự hiểu được cảm giác mất đi người thân. Cảm giác này khiến ông ta khó chịu muốn chết. Ta... ta... Vương Thiên Nghi muốn nói hết những mọi việc, nhưng không thể mở lời. Ông ta không có cách nào đối diện với Mộc Tử Lương Thiện. Xin lỗi! Ông ta chỉ có thể dùng câu xin lỗi để bộc nộ tất cả cảm xúc của mình. Hai hàng nước mắt tuôn trào từ khóe mắt của lưng mục tử, làm nhói ướt cả khuôn mặt nhợt nhạt. Mục tử đưa mắt nhìn sư mẫu đang nằm trên giường bệnh, khóe miệng nở nụ cười chua xót. Vẫn nên giúp cô thu dọn một chút, giữa hai người nhất định có nhiều điều cần nói, phải vậy không ạ? Vương Thiên Hịn gật đầu, lưng mục tử yêu cầu các nhân viên khác rơi khỏi căn phòng lạnh như băng này, để hai người đã vĩnh viên âm dương cách biệt, được ở riêng bên nhau một lát. Nhưng khi Vương Tiên Hi nhìn người vợ đang nằm bất động trên giường, ông ta vẫn không kiềm lòng được mà gào thét dữ dội, dường như đang tự trách bản thân vô dụng, bật chung với vợ, điều quan trọng nhất là quán chắc bản thân từ trước tới giờ chưa từng hiểu được nỗi lòng của người vợ yêu dấu. Ông ta rút chặt bàn tay lạnh ngắt, cứng đời như khúc gỗ của vợ, nguyện được sống bên bà như vậy cả đời. Na phàm và Lương Bộc Tử đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng ấy qua lớp kính, không khỏi thợ dài tuyệt vọng. Trong lòng lưng bậc tử đột nhiên trống rỗng, cô cất lời. Nếu không phải vì chúng ta làm ẩm lên, em rằng cô sẽ không... Đừng nói như vậy. nam Phạm không cho thép cô có suy nghĩ đó. Anh cũng muốn giống như Vương Thiên Hy, nắm chặt tay của lưng bậc tử. Bất luận thế nào, anh sẽ luôn ở bên em. Nhưng anh sẽ không cú chấp như người đàn ông này, sẽ nghĩ đến cảm nhận của em. Bàn tay của lưng bậc tử khẽ rụt lại, hai má ửng đỏ nhưng bây giờ chúng ta sẽ điều tra thế nào? ông ta đã như vậy rồi, em không nhẫn tâm dẫu đổ bìm leo. Lương Bộc Tử lại mềm lòng, nghĩ đến giáo du vương phải ngồi tù, trong lòng cô không còn cảm xúc gì. đưa mắt nhìn Vương Thiên Hỷ đã vô cùng suy sụp, Na Phạm cũng không muốn. nhưng sống trong xã hội hiện đại này, mọi người đều bình đẳng, làm sai sẽ bị trừng phạt. vốn ngủ ông ta đã giết chết hai người vô tội. Na Phạm vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Đừng nghĩ nhiều, chuyện tiếp theo hãy giao cho Cát Văn Kỳ, anh ta sẽ có cách tốt hơn chúng ta. Nghĩ đến Cát Văn Kỳ, anh mới nghĩ đến việc giờ điện thoại ra xem, Cát Văn Kỳ đã gửi lại cho anh một tin nhắn. Nghĩ cách để ông ta thú nhận tội lỗi, nếu không, cũng phải ép ông ta nói ra tim của Lưng Tiểu Như hiện đang ở chỗ nào, đây là chứng cứ có lợi nhất. Nào phàm vẫn hiểu rõ ý đồ của Cát Văn Kỳ, nhưng e rằng bây giờ, Vương Thiên Nhi không thể chịu thêm bất kỳ sự đả kết nào. Anh và Mộc Tử đều không nhấn tâm kích động người đàn ông này thêm nữa. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng, Vương Thần Nhi cũng bước ra khỏi phòng bệnh. Ông ta nhìn mọi người xung quanh với khuôn mặt lạnh lùng, rồi bỗng đặt câu hỏi. Bạn nãy là y tá nào chăm sóc vợ tôi? sau lại xảy ra bí kịch này? Ai có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Bác sĩ Lưu dèo dặt đứng dậy từ phía sau đao Phàm nói. Xin, xin lỗi, lúc đó y tá trực ta đi vệ sinh nếu quay lại thì đã muộn, theo phán đoán của tôi có thể là bệnh tim phát tác dẫn đến tử vong. Bệnh tim? Lại là bệnh tim? Vương Tiên Nhi đã bị những từ này dày vò đến phát điên. Từ lúc ông ta bắt đầu học ngành y đến giờ, đã mấy mười năm, nhưng vẫn không thể trị khỏi căn bệnh của vợ. Ông ta không còn mặt mũi nào nhìn người vợ của mình nữa. Nhưng rồi ông ta lại nghĩ, không đúng. Bạn này rõ ràng tôi đã cho bà ấy uống thuốc, sao bệnh tĩnh có thể liên tiếp phát thác trong một khoảng thời gian ngắn như thế? Tôi không tin, yêu cầu các ông kiểm tra kỹ hơn. Vương Thiên Hy khăng khăng với ý kiến của mình, bắt bác sĩ Lưu tiến hành kiểm tra. Mặc dù vợ mình đã chết, nhưng Vương Thiên Hy vẫn không cam lòng để bà chết vì bệnh tim. Bác sĩ Lưu và mấy y tá khác nhanh chóng đẩy máy móc vào trong phòng để lại Vương Thiên Hy, Na Phàm và Lương Mục Tử đứng đợi bên ngoài cửa. Nhìn thấy răng vẻ nhớt nhác mà chán trường của Vương Thiên Hy, trong lòng Na Phạm có chút thương xót. Người đàn ông này, từ một giáo sư đầy truyền vọng trong phút chốc, đã biến thành một lão già tiêu tụy. Na Phạm muốn nói chuyện với ông ta về vụ án, nhưng bị lương mục tử ngăn lại. Cô khẽn lắc đầu, nhỏ nhẹ nói với anh. Bỏ đi, ông ta đã rất đáng thương rồi, em không muốn vì chuyện của em gái mà làm lớn chuyện. Nhưng Na Phạm không nghĩ như vậy. Sớm muộn gì cũng có ngày Vương Thiên Nhi phải nhận sự trừng phạt xứng đáng. Vương Thiên Nhi ngơi dài, đứng nguyên tại chỗ, nhìn chầm trầm và bóng hình những người đang bận rộn trong phòng, hình ảnh về người vợ lắm lời không ngừng hiện hiện trong tâm trí ông ta. Thì đa, lắm lời cũng là một cách yêu, nhưng ông ta đã không còn cơ hội nào để nghe thấy những lời đó nữa. Bà Sư Lưu bội bát chạy ra khỏi phòng bệnh, bàn tay đau căng cao su cầm một tơ giấy nói với ông ta. Đây là thứ chúng tôi tìm thấy trên người vợ ông không biết có tác dụng gì với ông không. Vương Thiên Nhi đun đẩy đón lấy tờ giấy từ tay bác sĩ Lưu, nhìn những nét chữ siêu vẹo thân thuộc trên đó, ông ta không kiềm nổi bật khóc thành tiếng. Thì đa đó chính là di thư mà vợ ông ta gửi lại cho ông ta. Di thư của Hứa Điền Lâm. Ông Vương, khi ông nhìn thấy bức thư này, e rằng tôi đã không còn trên nhân thế. Nhưng xin ông chớ đau lòng, hãy nghe tôi nói hết câu chuyện. Từ nhỏ, chúng ta lớn lên bên nhau, lúc đó tôi đã biết tim của mình không khỏe, vì thế ông đã lựa chọn học chuyên sâu về ngành y. Tôi hiểu đó, đó là biểu hiện của tình yêu ông dành cho tôi. Tôi vô cùng cảm động, cảm ơn ông đã luôn ở bên bầu bạn cùng tôi, chăm sóc tôi để tôi có thể trải qua những ngày tháng được đỡ nhất trong cuộc đời. Nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy. Cuộc sống của ông không nên nhạt nhẽo như thế. Ông nên có một cuộc sống vui vẻ hơn mới đúng, vì tôi, ông đã mất đi những người bạn xung quanh, vì tôi, ông đã mất đi những cơ hội ra ngoài vui chơi, cũng vì tôi, mái đầu của ông thậm chí đã sớm điểm bạc. Tất cả những điều này khiến tôi đau lòng khôn tả, vì thế tôi đã đưa ra lựa chọn sai lầm một lần. Có lẽ, ông sẽ tạm thời cảm thấy đau khổ, nhưng tôi hy vọng, ông có thể kiên cường lên, không nên nhớ về những hồi ức đau buồn trong quá khứ. Ông hãy quên tôi đi. Tìm một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn, đó mới thực sự là một cuộc sống có ý nghĩa. Ban đầu là tôi đã quá cố chấp, nếu không sẽ không tạo ra thảm kịch này, vì thế tôi đã lựa chọn cách buông tay. Ông Vương, ông không nên làm khó bác sĩ và y tá của bệnh viện, tất cả những điều này đều là lựa chọn của tôi, là tôi đã lén lấy lọ thuốc an tử của bệnh viện, mặc dù tôi hiểu rõ quá trình này rất đau khổ. Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục sống một cuộc sống bị dày vò như thế này nữa. Ông không mắc căn bệnh này nên sẽ không hiểu được độ hoang mang trong lòng người bệnh. Mỗi ngày tôi đều quanh quẩn trong nỗi sợ hãi, Từ lâu đã rất mệt mỏi rồi. Tuy lần nào ông cũng nói đã tìm được phương thức đặc biệt để điều trị bệnh tim. Nhưng tôi đã sớm mất lòng tin. Ông Vương, cũng đến lúc ông nên nghỉ ngơi rồi. Đã buôn ba và tranh đấu cả một đời. Những ngày tháng tranh giành đoạt lợi đã đủ rồi. Không nên thúc ép bản thân nữa, những việc ông làm trước đây tôi đều nhìn thấy hết, cái đó là biểu hiện của tình yêu ông dành cho tôi, nhưng cũng không thể lấy nỗi đau của người khác để tạo ra niềm vui cho mình, phải vậy không? Ông Vương, hãy học cách buông tay, đó mới là hạnh phúc, vợ yêu dấu của ông. Xem xong bức thư đó, giáo sư Vương sụp đầu hoàn toàn, nước mắt tuôn trào, người nhà của các bệnh nhân trong bệnh viện và các bác sĩ, y tá đều đứng xung quanh ông ta. Giáo sư vương buồn đồn, ngã nhào xuống đất, không ngừng phù định tất cả. Ông ta không còn sức để tự đứng dậy. Nhìn dáng vẻ đồ biết đối với ông ta, cú sốc lần này là rất lớn. Nào Phạm và lớn mục tử vẫn đứng trong đám đông dõi theo. Mục tử hoàn toàn bị khiếp đảm bởi dáng vẻ của giáo sư vương, biểu hiện kinh ngạc đến mấy người của cô khiến Nào Phạm cảm thấy ngạc nhiên. Nào Phạm tiến lại gần vương thiên hy, đưa tay kéo ông ta dậy, từ sản suy măng lạnh như băng, nói... Cho dù ông không còn vợ bên cạnh, thì cũng phải kiên cường sống tiếp, phải không? Đừng tự dạy vào bản thân. Đứng dậy đi, bây giờ ông không có quyền như vậy, đừng quên, ông vẫn chung hoàn thành xong chuyện của mình. Na Phạm túm lấy giáo sư vương, ông ta lảo đảo đứng dậy, suốt chút nữa ngã sập xuống, lừng mục tử muốn khuyên Na Phạm. Nhưng anh không nghe, nếu không bắt ông ta nói ra lúc này, e rằng sau khi qua cơn đau thương... Sự đề phòng trong lòng ông ta sẽ lớn lên Gây khó khăn cho việc điều tra Nà Phạm kéo lấy cổ áo Vương Thiên Nhi Khiến cả người ông ta Trong trạng thái lơ lửng. Anh nói Nói đi Suốt cuộc ông đã làm gì với trái tim của Lương Tiểu Như Sắc mặt thoát trở nên trắng bệch, Ông ta lập tức nở nụ cười gian xạo Các người là đồ rác rưởi, Các người nhất định không thể tìm được chân tướng Ta sẽ vinh viễn không nói ra Nụ cười giễu tợn của ông ta khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy kinh hãi. vì những người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì lời nói của mấy người họ đều rất gay gắt nên không tránh khỏi bị xì xào bàn tán ra vào. Trái tim lưng mục tử như vỡ vụn, dòng nước mắt bị kìm nén bấy lâu lại trào ra, cô như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, cô thét lớn. Đồ cầm thú, ông quá vô tình, ông không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Ngoài việc giảng bài, nghiên cứu thì ông còn làm được cái gì? Ông chỉ sống trong thế giới của riêng mình, không hề có người nào khác nữa. Sự mẫu chọn cách rời xa ông là đúng. Đủ rồi! Không cho phép cô nói về vợ ta như vậy. Bà ấy yêu ta! Bà ấy yêu ta! Vương Tiên Hi là lớn trong kênh cuồng loạn. Những âm thanh gầm đu khiếp đảm khiến mọi người không dám nói gì. Cũng vì những nhân viên khác trong bệnh viện không có cách nào ngăn cản ông ta nên càng kích thích sự điên cuồng ngang ngực trong con người ông ta. Nhưng mục tử không quan tâm, ông ta đã chạm vào điểm dưới hạn trong con người cô, khiến cô càng nói càng quyết liệt hơn. Ông nói, "Bởi yêu ông, nhưng ngay cả cơ hội để yêu ông, bà ấy cũng đã từ bỏ. lẽ nào ông không biết suy nghĩ lại? Con người sống quá ích kỷ, chỉ biết nghiên cứu khoa học, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, hơn nữa còn dùng tính mạng của người khác để đổi lấy khoa học, điều ấy có đáng không? Thứ khoa học như vậy Mọi người có thể tin phục không? Những lời của Lương bộc Tử không chỉ rội mạnh vào trái tim của Vương Thiên Hy, mà còn dẫn đến những cuộc tranh luận của đám đông xung quanh, những hoài nghi về con người Vương Thiên Hy, cùng những gì ông ta đã làm không ngừng được đặt ra. Dư thư của hứa Đền Lâm đã nhào nát trong tay ông ta, sau khi nghe những lời này của cô, ông ta càng trở nên kích động, tờ giấy nắm trong tay phát ra từng tiếng loạt giặc. Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Ta không sai, ta không sai. Đến lúc này, ông ta vẫn cứng đầu cứng cổ, không chịu thừa nhận sai lầm mà mình đã phạm phải. Thấy ông ta cố chấp như vậy, Nam Phạm bèn tiến lên trước để nói giúp lưng mục tử. Với ông đã chết rồi, chỉ bằng hãy lấy tim của bà ấy để nghiên cứu, coi như đóng góp một chút cho sự nghiệp của ông, để tim của người ông thương yêu bị hủy hoại trong tay ông, đó cũng là một kết cục hoàn mỹ cho chuyện này. Không Tuyệt không thể. Đó là người vợ yêu dấu của ta, là tình yêu của ta. Ta sao có thể làm điều đó? Ta không thể là đồ cầm thú. Vương Tiên Nhi lôi lại hai bước, đụng vài bức tường, bức di tư trong tay rơi xuống đất. Ông biết đó là hành vi của loài cầm thú sao? Còn được ông dùng kim của người khác thì không phải. Ná Phạm hỏi vặn, khiến ông ta không thể nói lại, xem ra lúc này ông ta mới tỉnh ngộ. Ông ta dựa sát vào tường, dân dân trượt xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn chầm chầm và bức di thư nhỏ nhĩ trên mặt đất. Lúc này, ông ta mới nghĩ đến những lời cuối cùng vợ mình nhắn gửi. Học cách buông tay mới là hạnh phúc. Câu nói đó lặp đi lặp lại trong tâm trí ông ta. Trước đây, những lời khuyên của vợ, ông ta chưa bao giờ để nọt tay. Này vợ đã không còn, ông ta mới học được cách suy ngập. Ông ta lầm bầm trong biển. Có thể các người đều đúng, tất cả những điều này đều do sự cố chấp của ta. Ta không nên cứng đầu như vậy, từ bỏ mới là sự lựa chọn tốt nhất. Dứt lời, ông ta bèn loạn chẳng đứng dậy, chạy về phía cầu thang. Na Phạm và Lương Mục Tử cũng chạy theo. Nhưng lúc Na Phạm và Lương Mục Tử xuống dưới lầu, ông ta đáp chặn một chiếc taxi và lên xe. Gái rồi, nên làm thế nào bây giờ? Lương Mục Tử than thở, khó lắm mới có được cơ hội này. Nhưng lại để ông ta chạy mất Na Phạm lại không nghĩ như vậy Anh vô nhẹ lên vai lưng Mộc Tử và nói Không có chuyện gì đâu Ông ta đang nghĩ thông rồi Quả đúng như Na Phạm nói Nửa giờ sau lưng Mộc Tử nhận được điện thoại Từ siêu quan cảnh sát Tiêu Tĩnh Vương Thiên Hy đã đến đầu thú lưng Mộc Tử và Na Phạm tức tốc đến đồn cảnh sát Ngồi nghe ông ta thuật lại toàn bộ quá trình giết người Tiêu Tĩnh bưng mặt nhìn Vương Thiên Hy Hỏi với vẻ lạnh lùng Ông nói ông là hung thủ đã sát hại Lương Tiểu Như, với ông có chứng cứ gì? Ông đã dùng thủ đoạn gì để sát hại cô ấy? Vương Thiên Nhi ngồi tưởng lại hôm xảy ra sự việc và khoảng thời gian ở bên Lương Tiểu Như, khuấy miệng nở nụ cười gian xảo, bắt đầu kể lại một cách thản nhiên. Thật ra, quan hệ giữa tôi và Tiểu Như không đơn thuần như các người nghĩ. Cô ta là tình nhân của tôi. Từ trước tới giờ, Lương Tiểu Như luôn bến phục tài hoa của tôi. Đương nhiên tôi cũng sẽ đắm cư tiểu tươi trẻ của cô ta. Như tôi vừa nói, sức khỏe của vợ tôi không tốt và ấy mắc bệnh tim, không thể thực hiện những hành động có tính kích thích. Vì thế chúng tôi giận hiếm khi thân mật, nhưng tôi là một người đàn ông bình thường và đàn ông thì có nhu cầu của đàn ông. Do đó tôi đã đơn giản thanh toàn cho giấc mộng đẹp của Lương Tiểu Như. Vương Kiến nhi dừng lại một chút, dường như đang nhớ lại hình thể tươi đẹp của Lương Tiểu Như, rồi nở một nụ cười ngọt ngào, tiếp tục nói: Trước khi xảy ra chuyện, tôi phát hiện cô ta cũng mắc bệnh tim giống vợ tôi. Ban đầu, tôi chỉ muốn dùng cô ta làm vật thí nghiệm, thử nghiệm loại thuốc mới của tôi, nhưng dần như không có hiệu quả. Sau đó, cô ta quên đời tôi, nhờ tôi điều trị giúp bệnh tim, quả là làm khó tôi. Đến vợ tôi, tôi còn không có cách nào trị khỏi, huống ngộ cô ta chỉ nằm một quân cờ. Vì thế, tôi đã nảy sinh ý định săn hại cô ta. Nghe thấy điều này, Tay lưng một tử siết chặt lại, rằng dính cành kết, không ngờ kẻ lừa đảo này lại nói dối họ lâu đến vậy. Vương Thiên Hì thu lại nụ cười gian xảo tiếp tục nói. Trước khi chuyện xảy ra, hai chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn, đương nhiên nguyên nhân là vì bệnh tình của cô ta. Sau đó, tôi gọi điện cho cô ta, nhưng không được, bệnh dứt khoát tìm đến nhà cô ta. Ngày hôm đó, thời tiết không tốt lắm, lúc đó cũng đã nửa đêm. Không có ai chú ý đến tôi. Đợi cô ta đã mở cửa, tôi đã dùng tay mình siết cổ cô ta. Sau khi cô ta ngưng thở, tôi đã tiến hành giải phẫu, lấy đi trái tim, mang về phòng thí nghiệm của tôi. Tiêu tính và mấy người khác nghe được, không khỏi kinh hồn bạc bía, không ngờ một vị bác sĩ lại biến thái như vậy. Nhưng lúc tôi chuẩn bị rời đi, thì đụng phải trước hàng. Cậu ta nhìn thấy tất cả những hành động của tôi nên đã ra điều kiện với tôi. Vương Thiên Nhi đổi tư thế, để hai cánh tay lên mặt bàn. Lúc đầu, tôi cho rằng cậu ta chỉ là dạng cần tiền, sau đó mới biết cậu ta để ý đến kinh nghiệm của tôi. Tôi và cậu ta đã nói thẳng mọi chuyện, bởi vì cậu ta mang bệnh tim, không muốn truyền lại căn bệnh này cho đời sau, nên muốn trừ tận gốc. Không ngờ, mục đích của bọn họ đều giống nhau, nhưng tôi và cậu ta cũng có một thỏa thuận bằng miệng. Một thỏa thuận rất lớn, nội dung chủ yếu là... Nếu thiết nghiệm trên trái tim của Lương Tiểu Như thất bại, hoặc hành tung của tôi bị người khác phát hiện, cậu ta nhất định phải giữ bí mật. Đương nhiên, có rất nhiều cách giữ bí mật, và cậu ta đã lựa chọn cách thức ngu ngốc nhất, tự sát. Tiểu tĩnh hít một hơi dài, không ngờ Vương Thiên Hy, lão già, gian xảo lại dùng chiêu này. Cái chết quả trương hàng thực sự không có gì khả nghi, cậu ta thực sự đã nhảy lầu tự sát tư phong của mình, cũng không có ai giúp đỡ. Bạn gái cũng không có gì đáng ngờ. Sau khi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Vương Thiên Ni vẻ tay trước mặt Tiêu Tĩnh, nói Hãy bắt tôi đi. Tiêu Tĩnh dừng lại một chút, đưa ra câu hỏi theo khởi ý của Lương Bực Tử và Na Phạm. Máy tính sách tay và cuốn sổ nhật ký của Lương Tiểu Như đều do ông lấy đi, đúng không? Ông giấu nóng ở chỗ nào, vì sao lại mang trả chúng lại? Đúng vậy, là tôi đã lấy đi. Trong lúc bội vàng, Tôi không có cách nào phán đoán một cách chuẩn xác, cô ta có ghi chép lại khoảng thời gian ân ái giữa tôi và cô ta hay không. Đương nhiên tôi không muốn bị dính líu vào chuyện này, vì thế đã lấy đi cuốn sổ nhật ký và máy tính sách tay. Trong máy tính chỉ có bài vở thương ngày của cô ta, không hề có những thứ liên quan đến chuyện giữa hai chúng tôi. Trong sổ nhật ký có vài trang ghi chép chuyện giữa tôi và cô ta, vì thế tôi đã xe đi, nhưng tôi không ngốc đến nỗi mang trả chúng lại. Người làm thế là Trương Hằng. Cậu ta cứ khăng khăng, đem đi từ nhà tôi, nói rằng phải trả mấy món đồ này về chỗ cũ, không còn cách nào khác, tôi đành để mặc cậu ta tự định đoạt. Tiêu tính để một tờ giấy lên mặt bàn và hỏi. cái này là của ông, phải không? Trên tờ giấy viết một số điện thoại. Đây chính là số điện thoại mà ông ta dùng để duy trì quan hệ với Lương Tiểu Như trong suốt mấy tháng, muốn muốn tiêu ủy mà không được. Ông ta đành phải gật đầu thú nhận tội lỗi và nói. Đúng vậy, số điện thoại này chỉ có lưng Tiểu Như biết, tôi không dùng số này để gọi cho người khác. Tiểu tính nhìn chăm chầm vào ông ta, sau đó lắc đầu. Không, vẫn còn một người nữa biết được, đó chính là hình sách. Hình sách? Vương thiên Nhi cảm thấy khó hiểu. Cậu ta chỉ là một sinh viên, sao có thể biết được? Những thứ ông không biết còn nhiều, nếu không phải là hình sách nhớ ra số điện thoại của ông. Em rằng Na phàm và Lương Mục Tử sẽ vĩnh viễn không nghi ngờ ông. Chính số điện thoại đơn giản này đã làm bại lộ tội ác của ông. Lời của Tiêu Tĩnh khiến ông ta cười khẩy, hư một tiếng và nói. Thực ra, nếu tôi không chủ động đến đây tự thú, họ sẽ vĩnh viễn không có được chứng cứ xác thực. Tôi đã tiêu hủy mọi chứng cứ, vậy thì tôi nói gì mà chẳng được. Lẽ nào không phải như vậy sao? Nhưng Tiêu Tĩnh không nghĩ vậy. Anh ta đứng dậy đội đèn chướng vào mặt ông ta lớn tiếng quát, nói: ông để tiêm còn lương tiểu như ở chỗ nào? Nói mau! Còn những trang dịch thí bị xé, có phải đã bị túa hủy hay không? Vương Tĩnh Hi hướng ánh mắt ra xung quanh, thời gian muốn hơi giờ nói: tôi nghĩ mỗi góc trong căn phòng này đều có thiết bị theo dõi, đúng vậy không? Lượng mục từ đang ngay trọng, không phải là nghe một cách Quang minh chứng đại mới đúng. Nhưng tôi nghĩ tim của tiểu như để ở đâu? Anh nên hỏi cô ta, sẽ đậu hơn. Có những trang nhật ký bị xé, sao tôi nỡ lòng vứt đi chứ? Đó là sự tôn sùng của một nữ sinh dành cho tôi, tôi giấu nó trong ngăn kéo ở văn phòng làm việc, chìa khóa đây. Nói xong, ông ta lấy chiếc chìa khóa từ thắt lưng để lên mặt bàn. Tiểu tính không nghe theo những lời nói hưu, nói vượn của ông ta. Anh chỉ muốn biết kim của lưng Tiểu Như được giấu ở đâu. Vì thế tiếp tục hỏi bước giọng uy hiếp. Nói mau! Ông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lẽ nào lại chưa lại thông tin này? Vương Thiên Hy lắc đầu. Nếu tôi nói cho các người, với thì còn gì là thú vị? Tôi nghĩ, Lương Mộc Tử nhất định sẽ biết, chứ biết chừng bây giờ cô ta đã biết chỗ tự cất giấu rồi. Nhìn dáng vẻ không định nói ra của Vương Thiên Hy, tiểu tính để hai viên cảnh sát khác đưa ông ta ra ngoài, còn anh ta sang phòng khác tìm gặp Lương Mộc Tử. Lương Bục Tử đã nghe thấy những lời nói của Vương Thiên Hy, nhưng cô không thể nghĩ ra rốt cuộc tim của Tiểu Như được cất giấu ở nơi nào. Cô quay đầu liếc nhìn nam Phạm một cái, cầu xin sự giúp đỡ. nam Phạm chìm trong suy nghĩ, bọn họ bỗng nhiên nhớ đến phòng thiết nghiệm trong bệnh viện mà họ vừa phát hiện ra văn nãy. Em nói xem, có phải là phòng thiết nghiệm đó không? Ở đó bày rất nhiều tiêu bản tim, chứ biết trường tim của Tiểu Như cũng ở đó. Câu nói của Na Phạm làm mọi người thức tỉnh, tiêu tính đem theo một đoàn người đến hiện trường xem xét. Na Phạm và Lương Bộc Tử bước ra khỏi đồn cảnh sát, cũng chuẩn bị đến đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bệnh viện yên tĩnh bị tiêu tĩnh làm cho huyên náo cả lên, mọi người ban nãy còn đang tranh luận không ít về trò khối hài của Vương Thiên Hy, trong trước mắt đã bám theo cảnh sát. Phòng thiết nghiệm của Vương Thiên Hy đã bị cảnh sát chiếm giữ đoàn người được tiêu tính đưa đến vẫn đang tìm kiếm cái bình có tên lươn tiểu như nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích gì. trái tim của trước hàng vẫn bay trong phòng thí nghiệm. tiêu tính hừ một tiếng. mẹ kiếp, có phải hắn đùa dẫn chúng ta không? thời gian tiếp xúc giữa anh ta và giáo sư vương quá ngắn ngủi, đương nhiên không thể hiểu được thói quen trong cuộc sống của ông ta, càng không hiểu nổi cách tư duy của người đàn ông này. không lâu sau đó, lừng bừng từ và na phàm cũng lững thững bước tới. Theo sau là bóng hình của Cát Văn Kỳ. Tiểu tính nhìn chăm chầm vào Cát Văn Kỳ, sau đó hỏi Lương Bực Tử. Người đàn ông này có quan hệ gì với cô? Dường như tôi đã từng gặp anh ta vài lần. Không đợi Lương Bực Tử giới thiệu, Cát Văn Kỳ đã đưa danh thiếp cho anh ta. Tiểu tính lướt nhìn tấm danh thiếp, khinh khỉnh bước ra ngoài cửa. Cát Văn Kỳ không thức giận mà chăm chú nhìn vào chiếc bình thủy tinh bày ở trên giá. nào Phạm bước tới, hỏi. Trước bình không có vấn đề gì chứ Không Là đồ trong bình có vấn đề Ánh mắt của các vân kỳ không ngừng quét qua chiếc giá Cuối cùng dừng lại trên trước bình không gian nhãn Nằm ở một góc Chính là cái này Lấy nó ra Các vân kỳ nói với Na Phàm Na Phàm với tay lên Nhưng bị tiêu tinh kéo lại quá lớn Anh muốn làm gì Lẽ nào muốn tiêu hủy chứng cứ Na Phàm nhún vai Xem ra anh ta cần tự mình làm vài viên cảnh sát lấy chiếc bình từ trên giá xuống, đem ra khỏi phòng thí nghiệm. các văn kỳ khẽ những mảnh chọc ghẹo, nói với Tiểu Tĩnh: "nếu vụ án này được phá, nhất định phải nhớ công lao của tôi đấy nhé." Tiểu Tĩnh không quan tâm đến anh ta, quay người rời khỏi phòng thí nghiệm đến mục tiêu kế tiếp văn phòng của Vương Thiên Hy, mới thấy nhật ký bị xé của Lương Tiểu Như vẫn nằm yên trong ngăn kéo của ông ta. Ba ngày sau. Toàn bộ chứng cứ về Vương Tinh Nhi đã được thu tập đủ, lòng Lương Mục Tử cũng yên ổn phần nào. Na Phạm đem theo những món đồ của Lương Tiểu Như mà lần trước phía cảnh sát lấy đi về nhà. Trong nhà vẫn lạnh léo đến mức một chút hơi ấm cũng không có. Ở đây chẳng có chút dương khí nào, chỉ bằng cho người khác thuê đi. Na Phạm gợi ý. Lương Mục Tử mỉm cười, nói. Được, chỉ bằng em cho anh thuê, được không? Na Phạm nở một nụ cười ma mị thành công nếu thật ngày mai anh sẽ chuyển qua hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau thực ra trong lòng họ từ lâu đã có hình bóng của đối phương không còn nghi ngờ gì nữa họ sẽ ở bên nhau đến cuối đời bầu trời âm u cuối cùng cũng hé lộ những tia nắng đặng ngời chiếu rọi căn phòng khiến nó bất chợt ấm lên rất nhiều sự băng giá trong lòng nước bột tử cũng theo đó mà tan ra